các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ao gã thất kinh nhận ra ấy là đôi mắt của một con vật gì. Đốm sáng ấy cứ từ từ tiến lại gần, bỏ lên trên sân. Lúc ấy trời đang mưa, sấm chớp cứ đì đùng, đến khi tia chớp giật qua hiện rõ là hình của một con rải khổng lồ đen nhem nhẻm đang bò đến gã rú lên kinh hãi rồi ngất lịm không biết gì nữa đến nửa đêm bỗng nhiên gã tỉnh dậy thấy mình tràn đầy sức lực khác với vẻ hom hem bệnh tật nói không phải là ngoa gã thấy mình còn khỏe hơn cả lúc trước Đang định mở miệng cảm ơn trời Phật Thì gã lạnh sống lưng Khi nhớ đến con giải Gã quay lại nhìn ra sau Không gian tối đen như mực Chẳng biết con giải kia đang ở đâu Vậy là gã vội vàng chạy lại Đóng chặt hai cánh cửa Khép ngược cửa lại Gã chạy xuống mà nấp dưới ban thờ Bên ngoài đang phát ra những tiếng lục cục Lục cục Gã nhận ra Ấy là tiếng của con dải, Nó đang nhả bùn Nhưng nhìn ra thì vẫn tối đen như vậy Con dải không biết đang ở đâu Nhưng tiếng lục cục ấy Mỗi lúc một to Một canh giờ trôi qua Cho đến khi không còn tiếng lục cục ấy nữa Gã vẫn tiếp tục nằm chờ Thêm nửa canh giờ nữa Gã bấy giờ mới lấy lại dũng khí Bò ra nhìn hé hé qua cái lỗ cửa Ngoài ấy chẳng có gì Bất giác Gã nghe tiếng chớp nổ đành lên một tiếng Ánh sáng lọt qua những lỗ ở trên gác mái Rực lên cả một góc Thầm nghĩ con rải nó đã đi Định hé mở cửa một chút mà xem Rồi lựa thời mà gọi xóm gọi làng. Tuy ghét bỏ gã, nhưng tính gã trước giờ khí khái như thế. Cũng không nề hà mà giúp người. Định mở cửa, gã người thấy có mùi tanh tanh. Cái mùi tanh ấy, lúc đầu thì không để ý. Bởi vì còn bị con giải nó đang thu hút. Chột dạ, gã nhớ lại lúc. Chớp đánh xuống. Nhà thì sáng rực một góc. Nhưng ngoài cửa Thì vẫn cứ tối om om Bất chợt Tiếng lục cà lục cục Lại bắt đầu phát ra Ở ngay bên tai Chớp lại đánh đánh đùng một cái Bây giờ thì gã bồn ruồn cả tay chân Không cử động nổi Ở ngoài cửa Một cái đuôi con dải Nó thòng lòng xuống dưới Nhìn rõ lắm Lắc qua lắc lại y như là con rắn đang đung đưa trước mặt nó, nó ở trên mái nó ở trên mái nhà gã thầm nhủ rồi ngước đầu lên trên người thường mà thấy cảnh ấy thì kinh hãi có khi vỡ tim mà chết ấy thế mà gã vẫn chịu được ở trên mái nhà con dài nó đục một cái lỗ to nó thò cái đầu của nó xuống cái đầu gớm ghiếc gắn trên cái cổ dài lắc qua lắc lại, nhèo xuống những bãi rớt dãi ngay chỗ gã nằm. Gã nín thở ngồi xuống, rồi lết lại chỗ gặm ban thờ. Cái đầu con dải vẫn tiếp tục nhèo rớt xuống. Nhận ra không có ai bên dưới, cái cổ của nó bắt đầu vươn xung quanh, đưa cái đầu đi lùng sục khắp nhà. Cảnh ấy trông giống như là con rắn đang thò đầu vào trong hòm chuột. Nó cứ lùng sục mãi, rồi bất chợt Tiến lên gần chỗ gã đang trốn Gã cơ tay trong bóng đêm Vô tình vớ được cây cuốc Vứt lăn lóc ở trên nền nhà Gã cầm chặt lấy mà thủ thế Con giải vẫn từ từ tiến lại Cho đến khi cách chỗ gã còn vài phân Gã hét lớn lên một tiếng Rồi lao ra Vùng cuốc đánh thẳng vào đầu nó Con giải bị trúng đòn rú lên ghê rợn rụt đầu lại lo lăn lông lốc xu xuống dưới sân rồi bò đến húc mạnh vỡ toang cả cửa Nó... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm